cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trong cuộc đời mỗi người chúng ta chắc hẳn ai rồi cũng sẽ ít nhất một lần mắc phải sai lầm và tôi cũng như thế Tôi đã mắc phải một sai lầm khá nghiêm trọng cũng chính vì điều ấy đã khiến cho cuộc đời tôi sẽ sang một con đường mới, một con đường đầy chông gai. Tôi là Nhã Quỳnh, năm nay tôi 20 tuổi. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ bây giờ tôi đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế cũng nên. Thế nhưng mọi thứ đều phải dừng lại, nhớ lại quãng thời gian trước đây. Khi ấy tôi đang là cô gái 20 tuổi đầy mộng mơ và hoài bão. Những ngày đầu chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố học đại học, tôi đã tự nhắc nhở bản thân mình nhất định không được dính líu vào chuyện tình cảm nam nữ. Thế nhưng mọi thứ dường như đã sụp đổ khi tôi gặp được anh, người đàn ông đã đẩy cuộc đời tôi vào ngõ cụt. Ngồi co ro so trong căn phòng trọ chật hẹp với chiếc bụng bầu đã to quá cỡ, Tôi đưa mắt nhìn màn mưa qua ô cửa sổ, tâm trí lại nhớ về những chuyện xưa cũ của trước đây. Hôm ấy trời cũng mưa to như thế này, nước ngập trắng xóa cả một con đường. Xe máy của tôi không biết là bị vô nước hay là bị gì, mà đang chạy đột nhiên lại tắt máy, sau đó có cố gắng để máy thế nào cũng không nổ. Không còn cách nào khác, tôi đành phải xuống khỏi xe máy và cố gắng dắt bộ qua đoạn ngập lụt nhưng vừa dắt bộ được một đoạn tôi đã mệt đến mức thở không ra hơi nên đành phải dừng lại. đang đứng thở hổn hển thì đột nhiên lại có một người đàn ông xuất hiện. anh ấy mặc quần tây âu đen áo sơ mi trắng trông dáng vẻ rất trưởng trạc chứ không hề lóc chóc chảy trâu như bọn nam sinh trưởng tôi. đang đứng ngây người ra nhìn thì anh ấy lên tiếng hỏi xe em bị hỏng hay thấy nước lớn quá không dám chạy qua. Khi nãy em chạy được một đoạn thì bị tắt máy không để được nữa anh ạ. Chắc là vô nước rồi để anh dắt qua cho. Nước lớn thế này em dắt làm sao được? Ban đầu tôi định từ chối nhưng nhìn xung quanh mình toàn nước là nước. Đã thế đoạn ngập lụt lại còn khá dài nên không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu. Vâng, thế phiền anh giúp em với? Không cần khách sáo thế đâu. Đưa xe đây cho anh. Đây ạ. Thế là nhờ có người đàn ông ấy mà tôi không phải hì hục một mình dắt xe qua đoạn ngập lụt. Sau khi thoát khỏi con đường đầy nước thì anh ấy ngỏ ý muốn đẩy xe giúp cho tôi đến tiệm sửa xe. Dĩ nhiên trong tình trạng xe máy của mình thế này thì tôi không thể nào từ chối được đành phải mặt dày nhận sự giúp đỡ thêm một lần nữa. Số tôi cũng còn may khi anh ấy vừa đẩy tôi đi được một đoạn thì đã tìm thấy tiệm sửa xe. Sau một hồi kiểm tra Anh thợ sửa xe mới bảo với tôi rất nhiều nguyên nhân dẫn đến không để máy được nhưng tôi nghe xong thì không hiểu gì cả chỉ gật gật gù gù cho có lệ cuối cùng thì chốt hạ một câu Cái nào hỏng anh thay hộ cho em mà có sửa xong trong ngày hôm nay không ạ? Trong ngày hôm nay không xong được đâu em nhanh nhất là trưa mai Vậy lấy gì bây giờ em về nhà rồi mai em đi học anh tranh thủ sửa giúp em được không? Anh sửa ngay bây giờ đấy chứ Nhưng giờ này đã gần 4 giờ chiều rồi Làm sao kịp để lấy liền hả em Vâng, vậy anh sửa đi ạ Khuôn mặt tôi ịu xìu đi lại một góc Rút điện thoại trong túi ra đặt Grab Từ đây về phòng trọ xem bao nhiêu tiền Và từ phòng trọ đến trường hết bao nhiêu tiền Cộng dồn số tiền hiển thị trên app Tôi lại thấy chóng cả mặt Riêng tiền đi của Grab cũng khá khá rồi Chưa kể đến tiền sửa xe Tính sơ sơ tất cả chắc cũng gần cả triệu chứ không ít đâu nhỉ. Đúng thật là đã nghèo còn gặp cái eo làm teo cái bụng. Tháng này coi như nhịn đói rồi. Đang vào đầu bứt tóc không biết về nhà bằng cách nào cho đỡ tốn tiền thì nghe thấy tiếng gọi của một người đàn ông vang lên bên tai. Này em! Tôi giật mình quay đầu lại nhìn mới biết là người đã giúp tôi khi nãy. Anh ấy đi đến đứng trước mặt tôi. Thế vậy tôi lập tức nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo Cảm ơn anh vì đã giúp em Nãy giờ cứ tưởng là anh đi rồi À thì bây giờ anh về đây Em có về không? Nếu tiện đường anh cho đi nhờ về Thôi anh ạ Anh giúp em thế là cảm ơn lắm rồi Bây giờ cho em đi nhờ nữa Lỡ gặp người yêu hay vợ thì lại phiền phức cho anh Khi vừa nghe tôi nói xong Anh ấy nhìn tôi bờ môi khẽ cong lên để lộ một nụ cười. Nụ cười của anh ấy rất đẹp, làm tôi ngây người mất mấy giây, mãi cho đến khi nghe anh ấy lên tiếng tôi mới giật mình trở về trạng thái bình thường. Anh đang ế đây này, đã có người yêu đâu mà đòi có vợ. Trời cũng sắp tối rồi, nếu không ngại thì anh đưa về luôn. Vậy có phiền anh không ạ? Phiền gì đâu chứ, giúp được em là vui rồi. Tuy chúng tôi chỉ mới tiếp xúc với nhau không bao lâu, Nhưng tôi thấy anh ấy cũng là một người hòa đồng tốt bụng nên cũng ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Vậy anh cho em đi nhờ một đoạn. Được, mình đi thôi. Vâng. Trước khi rời đi tôi không quên dặn dò anh thợ sửa xe, tranh thủ sửa xe cho tôi để ngày mai tôi quay lại lấy. Anh ấy nghe xong thì gật gù bảo. Yên tâm đi, trưa mai em ghé đảm bảo xe đã sửa xong. Vậy em giao xe của em cho anh đấy, em về đây. Ừ. Nói rồi tôi ngồi lên phía xe máy của người đàn ông khi nãy, nhờ anh ấy đưa về phòng trọ. Trên suốt đoạn đường đi, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, đại loại là hỏi thăm qua lại thông tin của nhau, tên, tuổi, nghề nghiệp các thứ. Nhờ có cuộc nói chuyện ấy mà tôi biết được, anh ấy tên là Thành, đang là kỹ sư xây dựng, năm nay 30 tuổi. Quê ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp Và điều quan trọng là Thành vẫn còn độc thân Chúng tôi nói thêm được vài ba câu nữa Thì xe máy của Thành đã dừng trước hẻm trọ của tôi Lúc tôi chuẩn bị đi vào trong Thành mới nhìn tôi ngập ngừng bảo: Nhã Quỳnh này, sao vậy anh? Em, em cho anh xin số điện thoại được không? Khi nào rảnh anh em mình đi uống cà phê chơi? Vâng, số của em là 090XXX. Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là cho anh số điện thoại để có dịp mời anh cốc cà phê, xem như lời cảm ơn vì Thành đã giúp mình. Thế nhưng tôi không biết rằng việc làm ấy của mình đã khiến cho tôi phải rơi vào bi kịch của ngày hôm nay. Chào tạm biệt Thành, tôi xoay người đi về phía phòng trọ, vừa đi đến cửa đã trông thấy con Linh, bạn cùng phòng, Cũng là đứa bạn thân duy nhất của tôi đang đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Nó nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó nắm tay kéo tôi đi nhanh vào phòng, rồi bắt đầu tra hỏi. Này, vừa rồi ai đưa mày về đấy? Một người dưng tốt bụng. Mày nói thế là sao? Nói rõ ra xem nào. Có gì đâu, chẳng là tao tình cờ gặp anh ấy trên đường, nên xin đi nhờ xe về thôi. Thế xe máy của mày đâu sao không đi? Mà lại đi nhờ người ta Xe tàu bị vô nước hỏng rồi Linh nghe đến đây Thì vào cầm đâm chiêu suy nghĩ Nhìn thấy con bạn thân của mình như vậy Tôi bật cười Không tiếp tục đứng cho nó tra hỏi nữa Mà đi lại tủ quần áo Lấy một bộ đồ đi tắm Một lúc sau khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm Thì thấy Linh đã đợi sẵn Nó nhìn tôi hất hàm hỏi Này Mày lừa tao phải không Nếu mày và anh ta không quen nhau Sao lại để người ta đưa về Màu khai ra nhanh Hắn ta có phải người yêu mày không Điên yêu đương gì Bây giờ tao chỉ lo học thôi Bạn bè mà giấu giếm nhau Thế là không được đâu nha con kia Mày hâm vừa thôi Linh à Có phải người yêu của tao đâu Mà giấu với trả diễm Nói rồi tôi lách qua người Linh Đi lại bếp xem có thứ gì ăn không May là con bạn của tôi Cũng tốt bụng Nó về trước và nấu cơm nước xong xuôi cả rồi Nếu không, không biết bây giờ lấy cái gì mà cho vào mồm. đang lay hoay dọn cơm thì Linh lại lên tiếng hỏi tôi. Có chắc là không phải người yêu mày không đấy? Nhìn mày tao nghi lắm. Nghi cái con khỉ. Đã bảo không phải người yêu của tao rồi mà. Yên tâm đi, khi nào tao yêu ai, nhất định tao sẽ cho mày xem mắt đầu tiên. Nhớ đấy nhé. Vâng, chị hai của tôi ạ. Bây giờ ăn cơm được rồi đấy. Ừ, ăn cơm thôi. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nhưng không ngờ sau khi ăn tối xong, lúc leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, thì lại nhận được tin nhắn từ số lạ. Đọc qua nội dung mới biết người gửi chính là Thành. Khi biết người gửi đến chính là anh ấy, trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy rất vui. Không đánh đo gì tôi đã vội trả lời tin nhắn. Cứ như thế, hai chúng tôi cứ nhắn qua lại nói chuyện với nhau suốt cả một đêm. Không biết có phải duyên phận hay không mà tôi và Thành nói chuyện với nhau khá hợp ý. Thậm chí chúng tôi có thể nhắn tin suốt một đêm mà vẫn chưa hết chuyện để nói. Đang hì hục gõ từng ký tự thì đột nhiên lại bị con bạn thân của mình giật mất cái điện thoại. Nó nhìn vào tin nhắn rồi lườm mắt nhìn tôi. Nhắn tin thế này mà bảo không phải người yêu đấy. Không phải người yêu thật mà, tao và anh ấy chỉ là bạn thôi, trả điện thoại lại cho tao đi. Rút lời tôi đưa tay lấy lại điện thoại của mình Nhưng Linh lại tránh được Nó đưa điện thoại của tôi đi chỗ khác Rồi nhìn tôi lắc đầu bảo Khoan đã khai thật đi Mày thích hắn ta phải không Mày điên quá đi Tao mới gặp anh ta lúc chiều thì thích làm sao được Chẳng qua là thấy nói chuyện cũng vui vẻ nên nói thôi Thêm bạn bớt thù Mày chưa nghe câu đó à Biết thế Nhưng trước giờ mày chưa yêu ai Tao lo mày sẽ bị người ta lừa Làm gì thì làm, đừng nhẹ dạ cả tin đấy. Đàn ông thành phố danh ma lắm. Vâng, bà già của tôi ạ. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi thấy mấy lời khi ấy của Linh nói rất đúng. Không chỉ riêng đàn ông ở thành phố, mà tất cả đàn ông đều không thể dễ dàng tin được. Chỉ cần nhẹ dạ một chút, sẽ có kết cục giống như tôi hiện tại. Tôi thở dài, chống tay xuống giường, nặng nề đứng dậy, đang định đi vào nhà vệ sinh. Thì đột nhiên từ trong cửa mình không biết là nước gì lại chảy ra rất nhiều, làm tôi vô cùng hốt hoảng. Vì đây là lần đầu tiên mang thai, nên mọi thứ đối với tôi đều bỡ ngỡ. Tôi không biết nước đó là nước gì, chỉ tự động chấn an bản thân mình. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nghiệng thì nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không có cách nào bình tĩnh được. Vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại của mình gọi cho Linh may mắn là điện thoại vừa đổ chuông đầu dây bên kia đã nghe máy không đợi cho Linh lên tiếng tôi đã cướp lời Linh, tao, tao bị ra nước bình tĩnh, nói rõ tao nghe xem ra nước gì tao không biết nhưng nó chảy từ trong cửa mình của tao ra nhiều lắm được rồi, được rồi mày bình tĩnh đi tao sẽ xin giáo viên nghỉ rồi về ngay trong thời gian đợi tao về mày tranh thủ cho mấy đồ cần thiết vào giỏ để bảo viện biết chưa Nhưng còn hơn một tháng nữa, tao mới đến ngày sinh cơ mà. Biết đâu được, cứ vào viện kiểm tra rồi tính. Thôi, tao chạy lên văn phòng xin giáo viên đã, mày chuẩn bị đi. Ừ. Tôi tắt máy điện thoại xuống giường, sau đó cố gắng bình tĩnh thu dọn mấy thứ đồ cần thiết cho việc đi sinh bỏ vào giỏ. Chưa đầy 30 phút, Linh đã về đến phòng trọ. Vừa trông thấy tôi đã hỏi dồn dập Sao rồi, mày thấy trong người sao rồi, em bé có còn đạp không? Sao không biết? Giời ạ sao lại không biết? Thôi được rồi không nói nhiều nữa vào viện để tao đưa mày vào viện. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó mau chóng cùng với Linh vào bệnh viện. Lúc chúng tôi vào đến nơi, bác sĩ nhìn vào máy siêu âm thấy tình trạng của tôi thì quát ẩm lên. Các cô có biết là mẹ không đấy? Sao ói ra nhiều thế này rồi mới chịu vào viện? Xin lỗi bác sĩ, cháu cháu không biết ạ. Sắp là mẹ đến nơi rồi mà bảo không biết. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hai mươi. Trẻ thế cơ à? Vậy đang làm nghề gì? Cháu, cháu là sinh viên. Bàn tay đang gõ phím của bác sĩ dừng lại. Bái quay sang nhìn tôi ánh mắt lộ rõ sự coi thường. Sau đó thì lắc đầu bảo. Không biết mấy cô mấy cậu cho anh học để làm gì. Mới tí tuổi đầu không lo học đã mang thai cái bụng trình ình thế kia rồi. Linh đứng bên cạnh, nghe bác sĩ nói tôi như thế thì bắt đầu nóng máu định lên tiếng cãi nhau với bà ấy. Nhưng tôi thì không muốn phiền phức, cho nên đã kịp giữ chặt tay Linh, ngăn không cho nó làm việc ấy. Tôi nhìn Linh lại lắc đầu ra hiệu, sau đó quay sang nhìn bác sĩ. Không biết tình trạng của cháu có nguy hiểm gì không ạ? Đương nhiên là có. Cô cầm lấy cái này, bảo người nhà đi đóng tiền rồi nhập viện mau lên. Nhưng cháu còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà. Sinh sớm là chuyện bình thường, cô không biết à? Tôi không trực tiếp trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Bác sĩ thấy tôi như vậy thì thở hắt ra một tiếng, nét mặt lộ rõ sự không hài lòng. Cái gì cũng không biết, thế sao chuyện đấy không ai dạy cũng biết giỏi thế hả? Bố mẹ các cô tràn học đúng là ổn phí. Này bác sĩ, tôi thấy bác đi xa quá rồi đấy. Việc của bác sĩ là khám bệnh cho bệnh nhân, không phải móc mỉa người khác. Thôi Linh, được rồi mà. Việc quái gì phải nhịn, mày tránh ra, để tao nói chuyện với bà ấy. Thôi, đừng cãi nhau nữa, mình ra ngoài thôi. Nói rồi tôi kéo tay Linh đi ra ngoài, nhưng nó thì vẫn cố nán lại, chỉ tay về phía bác sĩ mà nói. Khi chưa biết nguyên nhân, thì bà đừng đến móc mỉa người khác. Mấy người các cô ăn rồi trả lo học suốt ngày đàn đúng chữa hoang là chuyện đương nhiên. Tôi đây biết thừa, còn tìm hiểu làm quái gì nữa. Bà biết rõ thế cả, hay là ngày trước bà cũng giống như thế? Mày, ấy, đã là bác sĩ thì ăn nói cho lịch sự chứ. mày mày tao tao, chả khác nào mấy người vô học thế bác sĩ. Kiểu này làm vấy bẩn cái nghề cao quý mắt. Bác sĩ bị Linh nói, tức đến, mặt đỏ bừng. Bà ta nhìn bọn tôi chừng mắt quát, cút mau cút khỏi phòng làm việc của tôi Không cần đuổi bọn tôi cũng đi Loại người như bà đáng ra không nên làm bác sĩ Cùng là phụ nữ đã không biết thông cảm thì thôi Còn móc miệng người khác Đúng là chả có tí đạo đức nào cả Nói đến đây Linh dừng lại sau đó quay sang nắm lấy tay Mình đi thôi Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng trả lời Linh đã nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng của bác sĩ Nó còn tiện tay đóng cửa lại cái rầm Cãi nhau với bác sĩ như vậy Nga dường như vẫn chưa hạ dạ miệng cứ liên tục lẩm bẩm chửi rủa. Cái mụ điên bà làm bác sĩ đúng là vấy bẩn cho cái nghề cao quý Tôi vừa lo cho đứa con trong bụng của mình vừa lo bác sĩ bị Nga chửi khi nãy sẽ gây khó khăn khi tôi sinh con ở đây cho nên mới lên tiếng bảo Linh đưa tôi sang một bệnh viện khác Sau khi nghe tôi nói xong Linh bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi Sao thế? Sao không sinh ở đây luôn đi mà chuyển viện làm gì? Mày chửi nhau với bác sĩ như thế, tao sinh ở đây làm sao được? Việc quái gì mà không được, bệnh viện này của nhà bà ta chắc. Việc đó thì tao không biết, nhưng tao dám chắc với mày. Bà đằng nào cũng bảo với mấy bác sĩ khác, thế mày nghĩ tao sinh có được yên không? Ừ, mày nói cũng có lý, nhưng mà tao tức. Thôi, đừng tức nữa, bây giờ mày đưa tao sang bệnh viện khác đi. Á! Cú đạp mạnh của em bé trong bụng làm tôi không kìm được mà kêu lên. Linh thấy tôi như thế thì hốt hoảng. Sao thế? Không, con tao đạp thôi. Thế mà tao cứ tưởng mày đau bụng. Mà lạ nhỉ, sao tao không đau bụng? Trước tao có xem trên mạng họ bảo khi gần sinh, người mẹ đau bụng dữ lắm cơ mà. Chắc là nó thấy mày vất vả nên không muốn làm mày đau đấy, đúng không con nhỉ? Linh đưa tay chạm vào bụng tôi. Đứa bé bị chạm bất ngờ nên đạp mạnh một cái nữa làm tôi thốn xém tí là tè ra quần. May mà tôi đã kịp nín lại. Linh đỡ tôi đi được vài bước, thì đột nhiên nước trong cửa mình tôi lại ra nhiều hơn, thậm chí ướt cả một mảng váy mà tôi đang mặc. Mấy người đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng của tôi, thì dừng lại chỉ tay về phía tôi rồi bảo, Ôi ra nhiều thế kia rồi, mau kêu bác sĩ cho đẻ đi, nếu không đẻ được thì xin mổ lấy thai, để như thế không ổn đâu. Một người khác nghe xong cũng lên tiếng đệm thêm vào. Phải đấy, sao ối kiểu này em bé sẽ ngạt thở mất. Hai đứa mau mau đi tìm bác sĩ ngay đi. Cháu chưa đến ngày sinh bác ạ. Ôi trời ơi, còn chờ đến ngày sinh gì nữa? Sao ối thế kia rồi? Đợi đúng ngày có mà chết à? Nghe đến đây tôi bắt đầu víu, trong lòng vừa sợ vừa lo lắng. Linh đứng bên cạnh cũng không bình tĩnh hơn tôi là mấy nắm tay tôi. Đỡ tôi đi lại dãy ghế chờ ngay trước mặt rồi bảo. Mày ngồi đây đợi tao một lát, tao đi tìm bác sĩ. Sinh ở đây có ổn không? Mày không phải lo, tao không tin bác sĩ ở bệnh viện này. Tất cả đều không có lương tâm giống bà ấy. Vậy mày đi nhanh nhanh một chút. Ừ, ngồi yên đây, đừng đi đâu đấy. Tôi nhìn Linh gật đầu thay cho câu trả lời. Sau đó đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng đã to quá cỡ của mình. Trong lòng thầm cầu nguyện cho con của tôi được bình an chào đời. Lúc này Linh quay mặt lại. Nó ủ rũ. Thấy thế tôi sốt ruột hỏi. Sao thế? Tao, tao... Có việc gì, nó nhanh đi xem nào. Tao đi đóng tạm ứng mà một triệu của tao không đủ. Người ta bảo phải đóng 5 triệu lận. Bây giờ làm sao đây Quỳnh? Tao có tiền này. Nói đến đây, tôi rút trong túi ra 5 triệu. Số tiền mà bố mẹ vừa gửi lên để tôi đóng tiền học kỳ này. Nhưng vì bụng lớn quá rồi lại sắp đến ngày sinh nở nên học kỳ này Tôi đã xin nhà trường bảo lưu kết quả để lấy số tiền mà bố mẹ gửi lên giữ lại để đi sinh. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra, tôi quay mặt đi nơi khác, lấy tay lau vội, sau đó hít sâu một hơi nhìn Linh rồi nói Mày cầm lấy tiền đi đóng viện phí nhanh đi Linh. Ừ, mày đợi tao một lát, tao sẽ quay lại ngay. Ừ. Sau khi Linh rời đi không được bao lâu, Thì bụng tôi bắt đầu nhói lên một cái Cứ tưởng là em bé trong bụng đá bóng như mọi lần Nên mỉm cười đặt tay lên vuốt ve chiếc bụng của mình Con ngoan sáng đợi một lát Con sắp ra ngoài với mẹ rồi đó Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn Nó làm cho tôi buồn đi vệ sinh Cắn chặt răng vào môi Cố gắng đứng dậy định đi vệ sinh Nhưng vừa bước được vài bước Tôi không thể đi tiếp được vì đau quá May là lúc này Linh đã quay lại Nó thấy tôi mặt mũi trắng bệch thì vội vội vàng vàng đỡ lấy tôi rồi hốt hoảng hỏi. Quỳnh, mày bị làm sao thế? Tao, tao đau bụng quá. Chắc là sắp sinh rồi. Để tao đỡ mày vào phòng sinh. Không, tao không đi được. Á, đau quá Linh ơi. Linh thấy tôi đau thế thì vội hét toáng lên. Bác sĩ, bác sĩ ơi, cứu với, cứu với. Tiếng bước chân hốt hoảng chạy đến. Tiếp theo đó là giọng nói của một người phụ nữ khoác trên mình chiếc áo blue trắng. "Thai phụ bị làm sao? Bạn cháu đau bụng và ra ối từ nãy giờ rồi ạ. Thế sao không đưa vào phòng xanh, còn ở đây làm gì? Thai phụ có đi được không?" Tôi đau đến mức tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố gắng trả lời. "Cháu, cháu không đi nổi." "Vậy lấy xe lăn đẩy đi thôi." Nói đến đây bác sĩ dừng lại, đưa tay vẫy một người đứng gần đấy. Y tá, mau lấy xe lăn để thay phụ vào phòng sinh. Vâng. Ngồi trên xe lăn, tôi cắn chặt răng vào môi, cố gắng chịu đựng cơn đau. Lúc vào bên trong phòng sinh, bác sĩ bắt tôi nằm lên một chiếc giường bằng inox rồi bảo, "Kéo váy lên đi." Vâng. Bác sĩ vừa cho tay vào kiểm tra không được bao lâu, đã quay sang y tá đứng bên cạnh hét ầm lên, "Chuẩn bị đồ đi, em bé sắp ra đến nơi rồi." Tiếng rào kéo bắt đầu vang lên inh ỏi, tôi vừa sợ vừa đau. Lúc này bác sĩ mới bảo, hít thở đều rồi dặn đi. Vâng. Tôi bắt đầu làm theo lời bác sĩ, hít vào rồi thở ra. Cố gắng hết sức để dặn nhưng mãi vẫn không được. Vừa đau vừa mệt cả người không còn chút sức lực nào cả. Đến lúc tôi tưởng chừng như buông xuôi thì nghe thấy tiếng khóc e e của một em bé vang lên bên tai. Tiếp theo đó là giọng nói của bác sĩ. Ra rồi, ra rồi. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra. Mọi thứ trước mắt tôi là một màu đen. Mọi chuyện tiếp theo sau đó xảy ra thế nào tôi không còn biết gì nữa cả. Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng muốt Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi. Tôi liếc mắt nhìn xuống chiếc bụng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoài Linh đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường bệnh. Thì không thấy con tôi đâu cả Trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung Vội vội vàng vàng ngồi bật dậy gọi Linh Rồi hốt hoảng hỏi Linh dậy dậy đi con tao đâu rồi Linh mắt nhắm mắt mở Nó thấy tôi tỉnh thì mừng rỡ Đưa tay ôm chầm lấy tôi May quá mày tỉnh rồi Mày thấy trong người sao rồi Việc đó để nói sau con tao đâu rồi Lúc ở trong phòng sinh tai nghe nó khóc cơ mà Sao bây giờ lại không thấy Sao nó không nằm cạnh tao Bình tĩnh đi đừng hốt hoảng như thế Con mày không sao cả Chỉ là em bé sinh non Nên bác sĩ phải ấp lồng kính Một hai hôm nữa y tá sẽ mang con sang cho mày Thật không đấy Hay là đã xảy ra chuyện gì với nó rồi Mày nói thật đi đừng nói dối tao Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy Nếu không tin thì đứng dậy Tao đưa mày đi thăm nó Vậy đưa tao đi đi Nói rồi tôi chống tay xuống giường đứng dậy Không phải là tôi không tin Linh mà bản năng của một người làm mẹ khi không nhìn thấy con của mình, lòng dạ tôi cứ lo lắng không yên. Linh đưa tôi đến một căn phòng nằm cách phòng bệnh của tôi không quá xa, đứng ngoài tấm cửa kính nhìn vào bên trong, tôi thấy có rất nhiều em bé, đứa nào đứa nấy cứ tự tựa như nhau, làm tôi không thể nhận ra đâu là con của mình, mãi đến khi Linh chỉ tay về phía một đứa bé đang ngọ nguậy. Con mày đấy, nhìn kỹ đi. Lúc này tôi mới nhìn rõ trên chân đứa bé có quấn một miếng giấy, trên đó có ghi tên của tôi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng là con của tao rồi. Điên à, không phải con mày thì con ai? Ừ, tao đúng là điên thật, con tao đáng yêu thật đấy mày nhỉ. Chuyện con gái nuôi của tao mà lại. Tôi nhìn Linh bật cười, miệng cười nhưng nước mắt lại rơi. Tôi khóc không phải vì đau lòng mà là vì hạnh phúc. Cuối cùng con của tôi cũng chào đời một cách khỏe mạnh. Nến đi, kẻo người khác nhìn vào lại nghĩ tao ăn hiếp mày. Tôi nhìn Linh bật cười, trong lòng thật sự rất biết ơn đứa bạn này của mình. Quãng thời gian qua, nếu không có nó bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc cho tôi, thì tôi cũng không biết một mình tôi liệu có thể chống chọi đến ngày hôm nay được hay không. Tôi quay sang nhìn Linh. Cảm ơn mày vì những gì mày đã làm cho mẹ con tao. Không cần phải khách sáo với tao như thế. Nếu là tao, mày cũng làm như vậy thôi. Ừ. Quỳnh này, sao thế? Mày có định nói cho anh ta biết sự tồn tại của đứa trẻ hay không? Ngay xong câu hỏi của Linh, trái tim trong lồng ngực của tôi chợt thắt lại. Thật ra, ngay từ khi mới biết tin mình mang thai, tôi đã muốn nói với Thành về sự tồn tại của đứa trẻ. Nhưng rồi có rất nhiều lý do. Mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa thể mở lời. Nhớ lại quãng thời gian một năm về trước. Khi tôi quyết định dọn về sống thử cùng thành trong căn hộ chung cư của anh. Khi ấy tôi đã từng rất hạnh phúc. Sáng sáng chúng tôi cùng nắm tay nhau rời khỏi nhà. tối đến lại cùng nhau trở về. Tôi sẽ là người nấu thức ăn. Còn anh thì dọn bát đĩa. Cả hai cùng nhau quây quần trong căn bếp nhỏ nhỏ xinh xinh. Mỗi khi tôi giận dỗi. Thì anh lại là người xuống nước dỗ dành. Cuộc sống của chúng tôi hệt những cặp vợ chồng son mới cưới. Tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Thế nhưng hạnh phúc đến vội thì cũng chóng tàn. Màu hồng biến thành màu đen chỉ trong một cái chớp mắt khi tôi phát hiện ra một bí mật động trời. Hóa ra Thành không phải là người đàn ông tốt như tôi từng nghĩ. Tôi còn nhớ rất rõ hôm ấy là ngày 10 tháng 2. Khi tôi đang đi làm thêm thì Thành gọi điện đến. Tôi vừa bắt máy lên còn chưa kịp nói gì thì anh đã vội lên tiếng trước. Quỳnh này! Em đây! Sao thế anh? Hôm nay mẹ anh ở quê lên thăm. Bà tuổi cao suy nghĩ còn lạc hậu. Nếu biết chúng ta chưa kết hôn mà đã sống cùng thế này sẽ có thiện cảm không tốt về em. Vậy nên sau khi tan làm Em đón xe về hẳn phòng trọ của Linh ở tạm vài hôm đi nhé. Đồ đạc anh sẽ mang sang cho em sau. Sao mẹ lên gấp thế hả anh? Hay có việc gì quan trọng? À không. Bà ưng lên lúc nào thì lên thôi. Người già ấy mà quả làm sao được. Em chịu khó ở với Linh vài hôm. Khi nào mẹ về anh sẽ sang đón. Vâng. Vậy nhé. Anh đi đón mẹ đây. Khi tôi còn chưa kịp trả lời thì Thành đã cúc máy cây rụt. Tuy trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng Nhưng tôi lại tự an ủi Bởi vì anh sợ mẹ đợi Nên vội cúp máy thế thôi Sau khi tan làm tôi đón Grab Đến phòng trọ của Linh Nó nhìn thấy tôi đến một mình Thì vội hỏi Sao thế? Mày và anh ta cãi nhau à? Không Không cãi nhau sao mày lại đến đây? Tôi đưa tay rót cốc nước Đưa lên miệng uống một hơi hết sạch Sau đó đáp Mẹ anh ấy lên thăm Nên tạm thời tao sang nhờ chỗ mày vài hôm. Mẹ anh ta lên thì làm sao? Bà không thích hai bọn mày quen nhau à? Không phải thế. Mà là vì mẹ anh ấy không thích việc bọn tao chưa kết hôn mà sống chung. Nên tao phải sang đây hiểu không? Ôi giời! Thời đại nào rồi! Người già ai chả thế? Mà mày có gì ăn không? Tao đói quá. Cơm nước tao nấu chín rồi đấy. Dọn ra ăn đi. Ừ. Ngày thứ nhất tôi ở phòng trọ của Linh. Thành không gọi phê tham cho tôi như mọi lần, mà chỉ nhắn tin hỏi thăm qua loa rồi thôi. Tôi nghĩ anh bận đưa mẹ đi đây đó nên cũng không dám gọi hay chủ động nhắn tin cho anh trước, mà im lặng đợi tin nhắn của anh đến rồi trả lời. Sang ngày thứ hai, thứ ba, số lượng tin nhắn ít hẳn đi, thậm chí một ngày chỉ được hai ba tin, nhưng toàn nhắn vào những khung giờ mà người ta đã đi ngủ, như là 12 giờ trưa hay là 1-2 giờ khuya gì đấy. Tôi thì không nghĩ gì nhiều, vì trong lòng lúc nào cũng tin tưởng thành. Chỉ là cảm thấy nhớ anh, nên tâm trạng không lúc nào vui vẻ được. Linh thấy tôi cứ suốt ngày cầm điện thoại ủ rũ mới thở dài. Này, nhớ thì gọi cho anh ta đi, kêu anh ta mau đến đây. Thôi, làm thế sao được? Mắc mớ gì không được? Ai lại để mẹ anh ấy ở nhà một mình mà chạy đến đây chứ? Quỳnh này, tao hỏi thật mày nhé. Mày không thấy có điều gì lạ à? Không. Mày ngu thật hay là mù quáng thế hả? Anh ta thay đổi rõ thế mà mày không nhận ra à? Điên à? Tao có thấy thay đổi cái gì đâu? Mày đặt bát cơm xuống bàn ngay rồi bệnh tai lên nghe tao phân tích đây này. Thứ nhất, mày và anh ta yêu nhau. Sao mẹ anh ta lên thăm lại không đưa mày đến chào hỏi? Thứ hai, tại sao anh ta lại không gọi phê tham cho mày mà toàn nhắn tin và giờ linh tinh thế hả? Thứ ba là sao anh ta lại không ghé sang đây thăm mày? Có gì khó hiểu đâu. Thứ nhất là thời gian chưa thích hợp nên anh ấy chưa đưa tao về ra mắt. Thứ hai là anh bận nên không gọi phê tham được. Thứ ba là sau khi tan làm anh ấy phải vội về nhà lau cơm nước cho mẹ còn đưa bà đi đây đi đó tham quan. Lâu lâu bà mới lên. Chẳng nhẽ nhốt bà ở nhà suốt mà chạy đến đây thăm tao. Mày thấy tao nói có đúng không? Nhưng không những nhị gì cả. Chẳng qua, mày nghi quá thôi. Tao tin anh Thạnh, anh yêu tao lắm. Sẽ không bao giờ có chuyện lừa dối tao đâu. Mày phải tin tưởng vào con mắt của tao chứ. Bạn mày đã chọn là chỉ có chuẩn không cần chỉnh. Bờ môi Linh khẽ mấp máy. Nó định nói thêm điều gì đó. Nhưng không biết nghĩ sao là im lặng. Tuy ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thường. Nhưng từ khi nghe Linh đưa ra mấy giả thuyết trong lòng tôi cũng bắt đầu cảm thấy có chút hoang mang. Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong xuôi, tôi nói dối Linh là ra đổ ngõ đi dạo. Nhưng thật ra là tôi muốn chủ động gọi cho Thành một cuộc xem thế nào. Điện thoại vừa đổ chuông, đầu dây bên kia đã bấm máy bận. Tôi cứ nghĩ là Thanh đang bận hoặc có mẹ anh ở đó nên không tiện nghe điện thoại của tôi. Cho nên tôi cũng không gọi lại nữa mà kiên nhẫn đợi tin nhắn của anh. Thế nhưng tôi đợi mãi. Đợi đến gần 10 giờ khuya vẫn không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Điện thoại cứ nằm im lặng ngay trước mặt. Linh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại thì thở dài. Muốn gọi thì cứ gọi đi, cứ nhìn nó mãi thế làm gì. Tao đâu muốn gọi ai đâu. Thôi, không phải làm bộ làm tịch trước mặt tao. Mày không gọi để tao gọi cho. Dứt lời Linh nhanh tay cầm lấy điện thoại của tôi, bấm số gọi cho Thành. Sau đó đưa sang cho tôi. Này, gọi rồi đấy, mau nghe đi. Tôi cầm lấy điện thoại áp vào tai mình, chờ đợi một giọng nói quen thuộc. Từng hồi chuông đổ rồi tắt mãi, đến khi tiếng chuông điện thoại gần kết thúc mới có người nghe máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng đến, không phải là giọng của Thành, mà chính là giọng của một người phụ nữ. Alo, ai vậy ạ? Ban đầu tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm nên đưa điện thoại ra trước mặt để xem lại số. Rõ ràng số máy hiện lên trên màn hình đúng của Thành nhưng sao tôi lại nghe thấy giọng của phụ nữ? Hay là mẹ anh nghe máy? Nghĩ đến đây tôi hốt hoảng định tắt máy thì đầu dây bên kia lại lên tiếng thêm một lần nữa. Xin lỗi, không biết ai gọi điện thoại cho chồng tôi vậy à? Khi vừa nghe xong câu nói của cô ấy Trái tim đột nhiên thắt lại Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô gái ấy lại gọi Thành là chồng? Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiện trong tâm trí mà tôi không tìm được câu trả lời Tôi hít sâu vào một hơi cố gắng siết chặt chiếc điện thoại trong tay để nó không bị rơi xuống đất Tôi rất muốn lên tiếng hỏi cô ta thêm vài câu nữa nhưng mà cổ họng đột nhiên lại có thứ gì chặn lại Có cố gắng thế nào cũng không thể mở lời. Cuối cùng tôi đành phải tắt máy. Đầu óc bắt đầu rối rắm, Đang không biết làm thế nào thì Linh lại hất nhẹ vai tôi rồi hỏi. Này, mày làm sao đấy? Tôi không trực tiếp trả lời câu hỏi của Linh. Cũng không lên tiếng nói bất cứ điều gì cả. Mà đứng bật dậy cầm chặt chiếc điện thoại lao nhanh ra khỏi phòng. Quỳnh, quỳnh. Nghe thấy tiếng Linh gọi tên mình từ sau vọng đến. Nhưng tôi cũng mặc kệ, cứ thế lấy xe máy rời đi. Tôi lái xe thẳng về hướng chung cư của Thành. Tôi muốn biết rốt cuộc người phụ nữ vừa nghe điện thoại có thật sự là vợ anh ta hay không. Ngồi trên xe máy tôi vừa lái xe, tôi vừa tự mình đưa ra vô số lý do để biện minh cho Thành. Bởi vì tôi không tin anh lại có thể lừa dối tôi. Thế nhưng trong cuộc sống những điều mình không tin nó lại thường hay xảy ra. Khi tôi vừa đến cổng chung cư đã nhìn thấy cảnh tượng mà mình không nên thấy. Thành đang bế trên tay một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi. Bên cạnh anh là một người phụ nữ. Ba người bọn họ từ trong chung cư. Vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Tôi vội gạt chân chống xe xuống. Sau đó chạy nhanh đến nút sau chậu cây kim tiền. Đợi bọn họ đi khuất. Tôi mới chậm chạp bước ra. Ai đứng lấp ló ở đó đấy. Tiếng quát của chú bảo vệ làm tôi giật mình mới biết bản thân mình đã khóc từ bao giờ. Tôi quay mặt đi nơi khác, lau vội nước mắt trên khuôn mặt, sau đó tỏ ra như không có chuyện gì mà nhìn chú bảo vệ tươi cười. Cháu chào chú. Quỳnh đấy à? Sao đến muộn thế cháu? Cháu đến lấy ít đồ, mà hình như cháu đến muộn rồi thì phải. Chú bảo vệ nghe tôi nói xong thì im lặng. Ánh mắt nhìn tôi đầy thương hại. Tôi không muốn trở nên đáng thương trước mặt người khác, nên vội vàng chào chú ấy, sau đó lấy xe máy rời đi. Lúc này, tôi không biết mình nên đi đâu về đâu nữa. Cảm giác mọi thứ như sụp đổ. Tôi cứ lái xe chạy lòng vòng trên đường, mãi đến khi cảm giác mọi thứ trước mắt đều nhòe đi mới dừng lại. Một giọt nước mắt lạnh rơi xuống tay mình. Tôi giật mình, Hóa ra nãy giờ mình đang khóc Khuôn mặt đã bị nước mắt làm cho ướt nhòe Tôi úp mặt xuống đầu xe máy Để mặc cho từng giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi Cảm giác bị phản bội Đúng là đau đớn thật Từ khi bắt đầu yêu Thành đến bây giờ Tôi chưa từng nghĩ Sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này Tôi cứ tin ninh rằng Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi Thì Thành cũng sẽ không phản bội tôi Nhưng hình như tôi đã sai rồi. Anh không những lừa dối tôi mà còn đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Tại sao? Tại sao ngay từ đầu anh không nói là mình đã có gia đình đi chứ? Tại sao lại biến tôi thành con ngốc vậy chứ? Từng tiếng nấc cứ thế bật ra khỏi khoang miệng. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết là đến khi bình tĩnh lại cổ họng đã trở nên khô khốc Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông Nhìn vào số máy hiện lên trên màn hình là số của Linh, tôi sợ nó lo lắng cho mình nên cố gắng bình tĩnh nghe máy. Tao nghe đây, mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở ngoài đường, có việc gì không? Linh nghe tôi nói đến đây thì thở dài, im lặng một lúc rồi bảo. Mày biết cả rồi phải không? Biết gì cơ? Việc anh Thành đã có vợ con rồi đấy. Tôi kinh ngạc khi nghe Linh hỏi mình như thế. Nên nhất thời chưa kịp lên tiếng trả lời. Thấy tôi im lặng, Linh lại thở dài nói tiếp. Tao tình cờ trông thấy hôm qua rồi. Mày đang ở đâu? Tao đến với mày. Tao đang ở đường X. Đợi một lát tao đến ngay, đừng đi đâu đấy. Tôi không trả lời lại nữa, mà tắt máy cho điện thoại vào túi và nghĩ về những lời mà Thành đã nói với tôi. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy mình ngốc ngách khi tin vào những gì mà anh ta đã nói. Nào là người phụ nữ đầu tiên, nào là anh sẽ chỉ yêu và kết hôn với mình em, nào là anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em. Dối trá, tất cả chỉ là dối trá. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống hai bên gò má. Quỳnh Linh đặt bàn tay lên vai tôi vỗ vỗ, sau đó thì lên tiếng động viên. Cố gắng lên, mọi thứ rồi sẽ qua. Tôi gật đầu quay sang ôm chầm Lê Linh mà bật khóc. Tại sao anh ta lại làm thế với tao chứ? Đàn ông mà, ai cũng muốn thêm, không muốn bớt. Mày cứ xem đây là một bài học, bây giờ thì đến đi, đứng dậy tao đưa về. Tao chưa muốn về, hôm nay tao muốn say một bữa, mày uống với tao được không? Linh nhìn tôi im lặng một lúc sau đó thì gật đầu đồng ý. Được, uống thì uống. Tôi đứng dậy lau sạch nước mắt trên khuôn mặt mình, rồi cùng Linh đến một quán nướng vệ hè, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, gọi ra một vài món cùng một chai rượu vodka. Tôi sợ Linh sẽ ngăn mình, nên khi phục vụ vừa mang ra, tôi đã vội giành lấy chai rượu. Đừng cản, để tao uống. Mày uống một hôm thôi đấy. Ừ. Nói rồi tôi cầm chai rượu rót vào hai chiếc cốc đang đặt dưới bàn, một cốc cho Linh và một cốc cho tôi. Ban đầu Linh để cho tôi uống thoải mái, nhưng đến một lúc sau đó, nó thấy tôi uống nhiều quá thì lên tiếng. Uống từ từ thôi, coi chừng say bây giờ. Say cũng tốt, tao đang muốn say mà, cạn ly đi. Linh nghe tôi nói thì thở dài, nó không nói thêm gì cả, mà im lặng để mặc cho tôi muốn uống sao thì uống. Một lúc sau, khi chai rượu trên tay tôi đã vơi đi một nửa, Linh mới giật lấy rồi bảo. Uống thế đủ rồi, về thôi. Trả cho tao, tao mới uống có vài ly thôi mà. Đừng uống nữa, đứng dậy đi tao đưa về. Tao không về, tao muốn uống tiếp. Tôi vùng vằng hất tay Linh ra, nhưng do rượu đã ngấm sâu vào người, khiến cho tôi không đứng vững được, mà lảo đảo xém chút thì ngã. May mà khi ấy có một người đàn ông đi ngang qua, anh ta đã nhanh tay đỡ lấy tôi. Nếu không e là tôi đã ngã sấp mặt xuống đường rồi. Cảm cảm ơn anh. Người đàn ông đó không nói gì, anh ta buông tay mình ra khỏi tay tôi. Lúc này dạ dày của tôi đột nhiên lại cuộn lên, tôi không kìm được mà nôn thẳng vào người anh ta. Mặt anh ta tối sầm lại, cau mày quát. Cô làm cái quái gì vậy? Tôi đưa tay gãi đầu rồi ái náy nói, "Xin xin lỗi anh, tôi không cố ý." Đàn bà con gái gì mà uống lắm thế, đúng là không ra cái thể thống gì. Tôi vừa tức vì bị thành lừa, vừa có sẵn men rượu trong người. Cho nên vừa nghe anh ta nói như thế thì lập tức nổi điên. Tôi chỉ tay vào mặt anh ta mà quát. Này, anh sao giống đàn bà thế hả? Tôi đã bảo xin lỗi rồi cơ mà. Cô, cô, cô cái gì? Tôi nói không đúng à? Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy giận dữ, dường như đang cố gắng kìm nén. Linh đứng bên cạnh thấy thế vội đi đến nắm lấy tay lắc đầu ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó nhìn anh ta nói Thành thật xin lỗi anh Bạn tôi sai rồi Mong anh thông cảm Sai rồi thì về nhà ngủ đi Đứng để kiếm chuyện Kẻo bị vả vào mồm đấy Này anh đòi vả vào mồm ai thế hả Có ngon anh Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu Linh đã đưa tay bịt chặt mồm tôi lại Sau đó nhìn anh nói tiếp Tôi thay mặt nó xin lỗi anh Mong anh bỏ qua cho lần này anh ta không thèm trả lời mà đưa tay phủi phủi áo của mình sau đó lách qua người tôi bỏ đi sau khi anh ta đi rồi Linh mới chịu buông tay ra khỏi miệng tôi mày làm loạn thấy đủ rồi bây giờ về thôi dứt lời Linh kéo tay tôi đi nhanh về phía bãi đậu xe tôi thì vẫn còn muốn uống tiếp nên cứ lại nhài mày đừng kéo tao tao muốn uống tiếp mày uống với tao đi mày say rồi về ngủ thôi Sao không sai, nếu say, sao tao vẫn nhận ra mày? Ừ thì mày không sai nhưng tao say. Mày đúng là tửu lượng kém, mới uống một chút đã say. Thôi được rồi, để tao đưa mày về ngủ, đi nào bạn thân. Tôi khoác tay qua vai Linh rồi cùng nó ra bãi đậu xe, lấy xe máy về phòng trọ. Nói là tôi đưa nó về, nhưng thật ra tôi còn chưa biết mình về được phòng trọ bằng cách nào nữa. Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường. Đầu thì đau như búa bổ, cả người không còn chút sức lực nào cả. Liếc mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, tầm mắt dừng lại ở mảnh giấy ngay đầu giường. Tôi ngồi dậy cầm lên đọc mới biết là Linh đã đi học. Nó bảo tôi mệt thì ở nhà nghỉ ngơi. Nó sẽ xin giáo viên cho tôi nghỉ học một hôm. Sau khi đọc xong nội dung ghi trong giấy, tôi mỉm cười. Ít ra tôi vẫn còn một người bạn tốt cả ngày hôm đó tôi nằm dài trên giường suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Đến buổi trưa khi tôi và Linh đang ngồi ăn cơm, thì điện thoại của tôi lại đổ chuông. Nhìn thấy số máy đang gọi đến là số của Thành. Tôi không nghe máy, mà bấm máy bận, sau đó ném điện thoại sang một góc. Bề ngoài thì tỏ ra không quan tâm đến anh ta, nhưng đâu đó trong lòng lại thôi thúc tôi nghe máy. Thành gọi cho tôi một cuộc không được, thì lại gọi tiếp cuộc thứ hai. Tiếng chuông cứ reo mãi bên tai, làm tôi không thể không để ý. Nói là ăn cơm, nhưng mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Linh thấy vậy thì thở dài. Muốn nghe thì nghe đi. Tao, tao đâu có, tao không hiểu mày à? Cứ bắt máy nghe xem anh ta nói gì, cho dù có kết thúc cũng phải nói chuyện cho rõ ràng đi chứ. Tôi nghe thấy Linh nói cũng có lý, nên không chần chừ nữa mà lập tức nghe máy. Alo, em đang ngủ à? Sao bắt máy chậm vậy? Không, anh gọi em có chuyện gì không? Mẹ anh về quê rồi Tối anh sang đón em nhé Ngay sau câu nói này của Thành Tôi rất muốn chửi cho anh ta một trận Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Tôi lại không làm điều đó Mà chỉ vâng một tiếng Tôi muốn xem xem Thành còn diễn vai gì nữa Tối đó tôi đứng trước hẻm trọ Đợi Thành đến đón như mọi lần Anh ta vừa trông thấy tôi đã lao đến ôm chặt tôi vào lòng rồi định hôn tôi nhưng tôi đã quay mặt đi nơi khác né tránh sau đó đưa tay đẩy anh ta ra Thành thấy tôi như vậy thái độ có vẻ không vui anh cau mày hỏi hôm nay em sao thế giận anh à không giận rỗi gì đâu sao thái độ lạ thế tại anh nghĩ nhiều thôi chắc vậy em ăn tối chưa anh đưa em đi ăn trước rồi về em ăn rồi Mình tìm quán cà phê nào ngồi tí đi Vậy cũng được Hai chúng tôi đến quán cà phê quen thuộc Mà trước tôi và anh vẫn thường hay đến Chọn chiếc bàn mà chúng tôi thường ngồi Thành vẫy tay gọi nhân viên đang đứng ở gần đấy Cho anh một cà phê sữa và một sinh tố bơ Vâng Phiền anh chị đợi em một lát ạ Dứt lời nhân viên định quay người đi Thì tôi lên tiếng Khoan đã Vâng Không biết chị cần thêm gì ạ? Đổi sinh tố bơ thành cà phê đen không đường. Thành thấy tôi gọi cà phê đen thì ngạc nhiên hỏi. Nay em đổi khẩu vị à Trước giờ có khi nào em uống cà phê đâu? Sao hôm nay lại uống còn là cà phê đen không đường? đáng lắm đấy nhé. Em vào trong làm thức uống mà chị đã gọi đi. Vâng, em xin phép. Sau khi nhân viên đi rồi, tôi cầm cốc trà trên bàn đưa lên miệng nhấp một ngụm Sau đó nhìn Thành chậm rãi lên tiếng Cà phê có đáng đến mấy Cũng không đáng bằng lòng người Nét mặt Thành lập tức cứng lại Anh ta nhìn tôi Sỏ xét một lúc sau thì Cười cười nắm lấy tay tôi Sao thế? Ai chọc giận người yêu của anh thế? Nói anh nghe anh xử cho Tôi rủ tay lại nhìn thẳng vào mắt Thành Bình thản hỏi anh ta một câu Anh có gì muốn nói với em không? Có chứ Việc gì anh nói đi. Thành trồm người về phía tôi đưa miệng ghé sát vào tai tôi mà nói. Anh nhớ em. Dứt lời Thành hôn chụt vào mặt tôi một cái rồi cười. Nếu là trước đây tôi cũng sẽ cười và cảm thấy vui vẻ khi nghe anh nói câu ấy. Nhưng bây giờ thì tôi lại cảm thấy buồn và thất vọng. Cả ngày hôm nay tôi đã nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần anh ta chịu nói thật với mình Thì tôi sẽ vì tình cảm của cả hai Mà là một việc đốn mặt Đó là chấp nhận làm vợ bé của anh Đứng trong bóng tối Để yêu anh Thế nhưng Thành vẫn lựa chọn Tiếp tục nói dối tôi Vậy thì tôi còn cho anh ta cơ hội Để làm gì Tôi nhìn Thành nở một nụ cười chua chát Miệng cười mà tim nhói đau Tôi hít vào một hơi sâu Sau đó bình thản nói Mình chia tay đi Cái gì Tôi nói, mình chia tay đi. Em đang đùa phải không? Tại sao đang yên, đang lành lại chia tay? Tôi lấy trong túi ra tấm ảnh mà mình đã nhờ Linh rửa ra từ điện thoại của nó đẩy về phía Thành. Anh tự mình xem đi. Thành sững sốt khi nhìn thấy tấm ảnh. Anh ta đưa tay, nắm chặt lấy tay tôi, rồi bảo. Đây là ảnh ghép Người trong ảnh không phải là anh đâu. Tôi đưa tay tát bốp vào mặt anh ta. Dối trá. Anh định lừa tôi đến bao giờ? Anh không lừa em, những gì anh nói là thật. Ngoài em ra anh không có người phụ nữ nào khác cả. Em phải tin anh. Tin anh. Nói đến đây tôi bật cười. Tất nhiên là tôi tin anh. Tin anh nên tôi mới bị anh lừa đây này. Nói rồi tôi rụt tay lại. Sau đó đẩy ghế đứng dậy định quay người bỏ đi. Thì bàn tay đã bị Thành giữ lấy. Quỳnh, nghe anh nói được không? buông tay tôi ra tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời dối trá nào nữa từ giờ về sau tôi và anh kết thúc dứt lời tôi hất mạnh tay thành ra sau đó chạy nhanh ra khỏi quán cà phê trong lòng tôi thật sự rất đau vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ tôi không cho phép mình rơi nước mắt lúc này vì tôi không muốn trở nên yếu đuối và bi đát trước mặt một kẻ khốn nạn như anh ta khi tôi vừa ra khỏi quán Thì Thành đã đuổi theo nắm lấy tay tôi Quỳnh bình tĩnh đi em Cho anh cơ hội giải thích được không Mọi thứ rõ ràng thế rồi Giải thích làm gì nữa Anh nên về với vợ con của mình đi Không em đừng như thế Bình tĩnh nghe anh nói một lát thôi Tôi hít sâu vào một hơi Đem không khí bên ngoài vào trong cơ thể Để tâm trạng bình ổn hơn Tôi đứng lại đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Thành Bình thản gật đầu Được, vậy anh nói đi, cho tôi nghe xem tại sao anh lại không nói cho tôi biết mình đã có gia đình. Vì anh yêu em, ngay từ lần đầu tiên gặp em anh đã yêu rồi. Anh biết anh giấu em việc mình đã có gia đình là anh sai, nhưng giữa anh và cô ấy không có tình yêu mà chỉ còn là trách nhiệm, chỉ cần em đợi anh 2 năm thôi. 2 năm sau con anh lớn hơn một chút, anh sẽ ly hôn với cô ấy để đến với em được không? Tôi vung tay tát búp vào mặt anh ta một cái rồi trừng mắt quát. Khốn nạn, anh xem phụ nữ chúng tôi là trò đùa của mình phải không? Kể từ hôm ấy tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Thành. Ngay cả số điện thoại và chỗ trọ tôi cũng đổi. Tôi không muốn dính líu gì với anh ta nữa. Không phải vì tôi đã hết tình cảm với Thành. Mà là tôi không muốn bản thân lại tiếp tục đi sai đường, trở thành người thứ ba bị người đời chửi rủa Thời gian đầu tôi cũng đau khổ chán trường, như bao người từng bị thất tình. Phải mất hơn hai tháng sau đó, tôi mới ổn định được một chút. Cứ tưởng mọi thứ đã dừng lại ở đó, tôi sẽ bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng thật không ngờ, đúng vào lúc này tôi lại phát hiện bản thân mình mang thai. Mọi thứ trước mắt tôi trong chốc lát tối sầm lại, lòng rối rắm như một mớ tơ vò. Tôi bị rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, lùi không được mà tiến cũng không xong. Tôi bị mất ngủ suốt mấy ngày liền, chỉ vì không tìm ra cách nào vẹn toàn cả. Cuối cùng tôi đành nói cho Linh biết việc mình mang thai, nhờ nó cho mình một lời khuyên. Sau khi biết tin, Linh thở dài rồi bảo. Cái thai mới chỉ hai tháng còn có thể giải quyết được. Nếu mày muốn, tao sẽ cùng mày đến gặp bác sĩ. Ý mày là bảo tao phá thai Linh không trực tiếp trả lời Mà chỉ khẽ gật đầu Tôi im lặng cúi xuống nhìn chiếc bụng Vẫn còn phẳng lì của mình Trong lòng thật sự không nỡ bỏ đi Núng ruột của mình Nhưng nếu tôi không làm điều đó Thì tương lai của tôi sẽ ra sao Còn bố mẹ tôi nữa Nếu hai người biết được Việc này liệu có tha thứ cho tôi không Bao nhiêu câu hỏi Cứ liên tục bủa vây Lấy tâm trí tôi Linh dường như đọc được những dòng suy nghĩ của tôi Nó đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi Tao biết mày không nỡ làm việc ấy Nhưng bây giờ mày sinh nó ra lấy gì mà nuôi Tao chỉ nói thế thôi Còn quyết định vẫn do so mày Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc giữ và bỏ thai đi Cuối cùng phương án mà tôi chọn Chính là chấp nhận phá thai Hôm ấy tôi cùng Linh đến một phòng khám tư nhân Sau khi bác sĩ thăm khám và siêu âm xong thì đưa tôi vào một phòng tiểu phẫu. Nằm trên giường y nốc lạnh lẽo tôi đã suy nghĩ về rất nhiều thứ và tự hỏi bản thân rằng liệu tôi bỏ thai đi có đúng hay không? Nhưng đến ngày hôm nay tôi đã tìm được câu trả lời Phá thai chính là một việc làm sai lầm và tàn nhẫn. Ngày ấy đến phút cuối cùng tôi đã thay đổi quyết định của mình. Tôi không phá thai nữa Mà nhất định giữ lại đứa bé Tôi tin chỉ cần tôi cố gắng Thì cho dù con đường phía trước có trông gai thế nào Mẹ con tôi cũng sẽ vượt qua Nhìn đứa trẻ sơ sinh đang say giấc ngủ Trong chiếc lồng kính kia tôi mỉm cười Không biết tương lai sẽ thế nào Nhưng hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc khi có con bên cạnh mình Tôi nhìn Linh bình thản trả lời câu hỏi vừa rồi của nó Báo cho anh ta biết để làm gì Một mình tao yêu thương nó là đủ rồi. Nuôi con một mình sẽ vất vả lắm đấy. Ngay là báo cho anh ta một tiếng. Ít ra anh ta còn chu cấp tiền cho mày nuôi con. Không, tao không muốn xinh lưu đến anh ta nữa. Tao đã nghĩ kỹ rồi. Tao sẽ nghỉ học một thời gian. Vừa trong đó vừa đi làm kiếm tiền. Linh khuyên tôi không được. Nó chỉ biết thở dài bất lực. Thôi được rồi. Nếu mày đã quyết định như thế thì tao sẽ cùng mày chăm sóc cho nó. Cảm ơn mày Không cần phải khách sáo với tao Thôi, về phòng đi Mới sinh xong nghỉ ngơi nhiều cho lại sức Ừ Linh đưa tôi về phòng xong Thì tranh thủ về phòng trọ Lấy một số đồ dùng còn thiếu Nằm trên giường nhìn những thai phụ khác Có chồng bên cạnh Tôi lại thấy chạnh lòng quay mặt vào vách tường Lặng lẽ rời nước mắt Sáng đến ngày tiếp theo Y tá mang con đến phòng cho tôi Rồi nói Chúc mừng thai phụ, em bé sinh non nhưng mọi thứ đều tốt cả, không phải lo đâu nhé. Vâng, cảm ơn chị. Tảng đá trong lòng tôi như được bỏ xuống. Từ hôm qua đến giờ tôi cứ lo lắng mãi. Bây giờ thì tốt rồi, nhìn con hồng hào đáng yêu thế này, tôi mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Suốt thời gian tôi nằm viện, Linh là người vất vả nhất, nó vừa đi học vừa đi làm lại. Còn phải đến bệnh viện chăm sóc cho tôi. Nhìn con bạn thân của mình chạy đi chạy lại như vậy, tôi thấy ái nái lắm. Nhưng vì ở thành phố này tôi chỉ quen con mỗi mình nó, nên không biết nhờ ai khác cả. Tôi nằm viện theo dõi được ba ngày, thì bác sĩ cho hai mẹ con xuất viện về nhà. Con tôi tuy còn bé nhưng lại rất ngoan. Nó không quấy khóc như mấy đứa trẻ khác, mà chỉ cần bú no là lăn ra ngủ. Nên tôi cũng không phải vất vả gì cho lắm Một hôm khi tôi và Linh đang ngồi ăn cơm Thì nghe thấy tiếng gọi cửa của cô chủ nhà trọ Linh, Quỳnh, hai đứa ra đây xem nào Tôi đặt bát cơm xuống bàn định ra mở cửa Thì Linh ngăn lại Mày cứ ăn đi, để tao ra cho Cô ấy kêu cả hai đứa mà Kệ bà ta, mày mới sinh ở trong này đi Ừ Tôi nghe theo lời Linh ở yên trong phòng Chỉ có mỗi nó là đi ra. Không biết là có chuyện gì mà khi Linh vừa mở cửa bà chủ nhà trọ đã hất nó sang một bên sau đó thò đầu nhìn vào trong phòng. Tôi thấy vậy nên lịch sự gật đầu chào. Cô ạ! Bà ta nhìn tôi biểu môi sau đó liếc mắt nhìn sang đứa trẻ. Mày mới sinh học Quỳnh? Vâng. Là con trai hay con gái? Là gái. Sao vậy cô? Tiếc nhỉ. Là con trai có phải tốt hơn không? Nhưng không sao, có con là được. Nói đến đây, bà ta dừng lại liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bảo. Quỳnh, lại đây tao nói này. Có việc gì vậy cô? Mày có muốn cho con không? Tôi mở to mắt kinh ngạc khi nghe câu nói vừa rồi của bà ấy. Sau đó lắc đầu đáp. Không, cháu không có ý định đó. Mà tại sao cô lại hỏi thế? À thì là... Có một cặp vợ chồng đang muốn tìm con nuôi. Tao thấy mày đang còn là sinh viên nên muốn giúp mày. Nếu mày chịu cho con thì người ta sẽ cho mày một khoản tiền lớn đấy. Tôi thật sự rất tức giận khi nghe mấy lời của bà ấy. Nếu tôi làm như vậy khác nào là đem bán con của mình. Tôi đang định lên tiếng mắng cho bà một trận. Thì Linh đã làm việc đó trước tôi. Nó nhìn bà ta trực mắt quát. Cô nói thế mà nghe được à? Đang yên đang lành. Lại xíu nó bán con. Tao chỉ là muốn giúp nó thôi. Mày thử nghĩ đi. Nó không có công ăn việc làm ổn định. Tiền cũng không có thì lấy gì nuôi con. Chỉ bằng cho đứa trẻ, cho gia đình giàu có. Họ nuôi rồi nhận một khoản tiền để tiếp tục đi học không phải tốt hơn sao. Tốt cái gì mà tốt? Vì đồng tiền mà bán con của mình được à? Bà ta nghe xong thì bĩu môi. Mày đặt, bây giờ việc quái gì mà không cần đến tiền Bọn mày không có tiền có sống được không? Cho dù có thế nào đi nữa Cũng sẽ cùng nhau nuôi đứa trẻ cô đừng nói đến việc này nữa Được không nói thì không nói Thế còn tiền phòng tháng này Trễ 5 ngày rồi khi nào mày mới đóng? Linh nghe bà ấy nhắc đến tiền nhà Thì hạ giọng Tháng này cháu hơi kẹt Cho cháu thêm 1 tuần Tuần sau cháu đóng cho cô Không thêm bớt gì cả Ngày mai nếu không có tiền đóng cho tao Thì bọn mày dọn đi chỗ khác mà thuê Đã không có tiền còn tỏ ra thành cao Bà ta nói xong Thì quay người bỏ đi Linh đóng cửa phòng lại Sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn cho xong bát cơm của mình Tuy Linh không nói ra Nhưng tôi biết thời gian qua Nó đã vì mẹ con tôi Mà vất vả rất nhiều Bây giờ còn để nó Nuôi hai mẹ con tôi thế này Tôi thấy ái nái quá Tôi thở dài Đằng nào cũng phải đi làm để nuôi con Đi làm sớm một chút cũng không sao. Đặt bát cơm trên tay xuống bàn, tôi nhìn Linh rồi nói. Linh này, sao thế? Ngày mai mấy giờ mày rảnh? Sau 5 giờ chiều, có việc gì không? Lúc đó mày trông con hộ tao nhé, tao đi tìm việc làm. Điên à, mới sinh mà đi làm cái gì? Không sao, tao khỏe rồi. Trước sau gì tao cũng phải đi làm kiếm tiền để nuôi con. Tao lo được, mày không phải lo. Cứ ở cữ hết tháng đi đã. Nhưng không nhưng nhị gì cả Cứ quyết định vậy đi Tao xin lỗi vì mẹ con tao Mà mày vất vả rồi Ai rồi cũng sẽ có lúc khó khăn Biết đâu sau này tao lại cần mày giúp thì sao Vậy nên mày đừng ai nái nữa lao nghỉ ngơi cho khỏe đi Ừ Tôi ở cữ đúng một tháng Thì bắt đầu đi làm Vì con tôi còn quá nhỏ Nên không có nhà trẻ nào nhận cả Vậy nên tôi chỉ có thể đi làm vào buổi tối Tôi làm rửa bát cho một nhà hàng từ 6 giờ tối đến 11 giờ khuya. Trong khoảng thời gian này, Linh sẽ trông con hộ để tôi đi làm. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua. Trước mắt một cái, con tôi đã được 2 tháng tuổi. Một hôm, Linh đi về quê. Ở phòng trọ chỉ có hai mẹ con tôi. Khi tôi đang ôm con ngủ, thì con bé đột nhiên lại khóc thét lên. Tôi cứ nghĩ con giật mình nên bế nó lên dỗ dành. Con ngoan nín đi, mẹ thương, mẹ thương. Mặc cho tôi có dỗ thế nào, nó vẫn không chịu nín, ngược lại càng lúc càng khóc to hơn. Tôi đưa tay sờ vào trán con thì hốt hoảng, đầu con nóng như lửa đốt. Tôi có thể đoán được là con đang sốt, nhưng còn làm thế nào cho con bé hạ sốt nhanh thì tôi không rõ. Vì lần đầu làm mẹ nên tôi chưa có kiến thức và kinh nghiệm gì cả. thấy con như vậy tôi rối quá không biết làm gì. Ngoài việc lấy nước ấm lau người cho con, nhưng nhiệt độ lại không hề giảm mà mỗi lúc một tăng cao. Tôi không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm chặt con vào lòng rồi chạy như bay ra khỏi phòng trọ. Giờ này mấy phòng sát cạnh ai nấy đều đã tắt đèn đi ngủ. Tôi có gọi cửa thế nào cũng không có ai dậy cả. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành ôm con chạy ùa ra đường. Vừa chạy tôi vừa nói. Con ơi cố gắng lên. Mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện Đường phố về đêm trở nên vắng vẻ lác đác có vài ba chiếc xe ô tô chạy ngang qua Tôi vừa ôm con trên tay Cố gắng vẫy xe để đi nhờ Nhưng mãi vẫn không có xe nào chịu dừng Cả người con tôi mỗi lúc một nóng Giữa đêm khuya thành vắng Tiếng khóc thét của con Vang vọng làm ruột gan tôi như bị ai đó xé nát Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ điên rồ Nhưng chỉ có làm như thế, tôi mới có cơ hội đưa con tôi đến bệnh viện kịp thời. Đặt con nằm cẩn thận trong lề đường, tôi hôn nhẹ lên tay con một cái, miệng lẩm bẩm: "Đợi mẹ con nhé." Khi tôi vừa dứt lời, từ phía xa đèn xe ô tô vọng đến. Tôi hít sâu vào một hơi, lấy hết can đảm đứng dậy chạy nhanh ra giữa đường, dang tay ra, hai mắt vì sợ hãi mà nhắm chặt lại. Tiếng bánh xe phanh gấp trượt dài trên đường cùng ánh đèn pha dọi thẳng vào mặt, khiến tôi sợ hãi đến mức hai chân như muốn ngã quỵ. Tôi nín thở chờ đợi, trong lòng thầm đọc duy nhất một câu. Mình phải cứu con, mình phải cứu con. Tôi cứ tự nhủ như thế mới đủ can đảm đứng đấy. Nếu không vì con, e là khi xe chưa kịp dừng lại, tôi đã bỏ chạy hay là ngất vì sợ mất rồi. Kít, bánh xe vừa chạm đến chân tôi thì dừng lại. Tôi còn chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng quát Muốn chết à? Tiếng quát đầy tức giận của một người đàn ông Làm tôi giật mình mở mắt Tôi thở vào May mắn là mình vẫn còn sống Lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều Và cũng không quan tâm đến sĩ diện gì cả Cứ thế chạy đến nắm lấy cánh tay người đàn ông lạ hoắc kia Xin anh làm ơn cho mẹ con tôi đi nhờ đến bệnh viện Con tôi sốt cao lắm rồi Anh ta cao mày, lít xuống cánh tay đang bị tôi giữ chặt. Thái độ lộ rõ vẻ không hài lòng. Tôi hiểu ý vội buông tay anh ta ra. Xin lỗi anh, mong anh giúp tôi với. Anh ta đưa tay phủi phủi tay áo chỗ tôi vừa chạm vào. Như thể sợ tôi làm bẩn áo anh ta vậy. Sau đó thì không nói không rằng quay người trở lại xe ô tô của mình. Trông thấy anh ta quay người bỏ đi. Tôi hốt hoảng vội vội vàng vàng. Chạy theo níu lấy tay anh ta một lần nữa. Anh làm ơn làm phước cứu con tôi với. Cho mẹ con tôi đi nhờ đến bệnh viện có được không? Chiều này xưa rồi, không còn chiều gì khác nữa à? Sao ạ? Câu nói của anh ta khiến mặt tôi nghề ra. Thấy tôi như vậy anh ta nhếch mép, nét mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Đừng giả vờ ngây ngô trước mặt tôi. Có phải ban đầu cô sẽ xin đi nhờ xe sau đó thì xả vờ kể khổ để người khác thương tình mà cho tiền hoặc trong lúc người ta sơ ý sẽ lấy ví rồi chuồn đi phải không mấy chiêu trò này của các người tôi còn lạ gì toàn là những con người lười lao động đem con ra để kiếm tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân bây giờ thì tránh ra được rồi đấy nói rồi anh ta hất mạnh tay tôi ra khỏi tay mình sau đó phủi áo rồi mở cửa xe ô tô ngồi vào Trong lúc anh ta còn chưa kịp ngồi vào ghế lái, tôi đã lao đến đóng sầm cánh cửa lại. Mặc kệ là anh ta có nghĩ tôi thế nào cũng được, tôi cũng không quan tâm. Điều quan trọng bây giờ là tôi phải cứu con của mình, tôi phải đưa nó đến được bệnh viện bằng mọi cách. Thế nên tôi đã vứt lòng tự trọng và sĩ diện của bản thân mà quỳ gối xuống ôm chặt lấy chân anh ta cầu xin. Xin anh, xin anh hãy cứu con tôi. Tôi không phải đồ lừa đảo như anh nghĩ. Cho dù anh có tin hay không cũng được, chỉ xin anh giúp mẹ con tôi với. Còn tôi nó đang khóc đấy, anh có nghe thấy không? Tiếng khóc của nó khác hẳn tiếng khóc của những đứa bình thường. Cứ một mạng người, hơn xây bảy tháp phù đồ. Anh làm ơn làm phước cứu con tôi với, có được không? Nói đến đây tôi không kìm được mà bật khóc, cánh tay vẫn ôm chặt lấy chân anh ta. Tiếng khóc thét của con từ phía sau vọng đến. Làm ruột gan tôi nóng như lửa đốt Anh ta đưa mắt nhìn về phía con của tôi đang nằm rồi bảo Đứng dậy đi, ôm đứa trẻ đến đây Nghe được câu nói ấy của anh ta Tôi như một người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh Vội vội vàng vàng đứng dậy miệng liên tục nói Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chịu giúp mẹ con tôi Nói rồi tôi chạy như điên đến chỗ con đang nằm Ôm chặt nó vào lòng dỗ dành. Con ngoan, nến đi con, mẹ đây rồi, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện. Tôi bế con quay lại xe ô tô, vừa đi vừa đưa tay quệt nước mắt. Anh ta trông thấy con tôi thì nhíu mày, sau đó vội mở cửa sau cho mẹ con tôi ngồi vào xe. Sau đó thì mau chóng nhấn ga lái thẳng đến bệnh viện. Khi xe vừa chạy được một đoạn, cả người con tôi đột nhiên lại co giật. Tôi hoảng quá không biết làm gì cả. Chỉ có thể vừa ôm con vừa gào khóc Con ơi con ơi Anh ta thấy tôi gào khóc Thì lên tiếng hỏi Sao thế Tôi không biết con tôi bị làm sao nữa Đột nhiên cả người nó lại giật mạnh Nói đến đây tôi dừng lại Tiếp tục ôm chặt con vào lòng Vừa khóc vừa nói Con ơi cố gắng lên Con nhất định sẽ không sao Đừng bỏ mẹ con ơi Mẹ xin lỗi Mẹ xin lỗi con Khi tôi vừa nói đến đây đã cảm nhận cả người con trở nên mềm nhũn, hơi thở bắt đầu trở nên yếu ớt mặt mũi tái nhợt Thấy còn như thế tôi lại càng cảm thấy sợ hãi vội đưa tay đánh liên tục vào phía sau ghế lái nhanh lên, anh chạy nhanh lên còn tôi sắp không chịu được rồi anh ta lập tức phanh xe lại sau đó trồm người về phía sau tôi thấy vậy thì hét ầm lên anh bị làm sao thế sao không đi tiếp đi đưa đứa bé cho tôi để làm gì Anh ta không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà trồm người về phía sau ôm lấy đứa bé từ tay tôi. Sau đó anh ta dùng tay của mình bấm vào hai đầu ngón chân cái. Đến khi còn tôi khóc thét lên, anh ta mới đưa nó lại cho tôi. Cô ôm con đi. Tôi đưa tay ôm lấy con của mình, nhìn khuôn mặt con đã không còn tái nhợt như khi nãy nữa. Lúc này anh ta mở cửa bước xuống xe. Này anh, anh! Khi tôi còn chưa kịp nói hết câu, Anh ta đã bước về phía trước. Không biết anh ta định làm gì. Nhưng tôi thấy anh ta đi vào một tiệm thuốc tây. Chưa đầy một phút sau đã quay trở ra. Trên tay cầm theo một thứ gì đó bé tí. Anh ta mở cửa ghế sau rồi nhìn tôi nói. Cởi quần em bé ra. Anh Điên à? Cởi quần con tôi ra làm gì? Mau đưa mẹ con tôi đến bệnh viện đi. Nó sắp không chịu được rồi này. Bình tĩnh đi. Cô rối lên như thế không giải quyết được gì đâu. Đưa đôi bé cho tôi. Anh định làm gì chứ? Anh ta không trả lời mà giật lấy đứa bé từ tay tôi Cởi quần nó ra sau đó Nhét một thứ gì đó vào hậu môn của con bé rồi bảo Giữ chặt hai mông của em bé lại Đợi hai phút nữa hãy bỏ tay ra Anh nhét gì vào hậu môn của con tôi thế? Thuốc hạ sốt Nói rồi anh ta quay trở lại ghế lái của mình Và tiếp tục nhấn ga đến bệnh viện gần nhất Lúc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Tôi vội quá còn chưa kịp cảm ơn. Anh ta đã mở cửa xe ôm chặt con trên tay, rồi chạy nhanh vào khoa cấp cứu. Bác sĩ, bác sĩ, cứu con cháu với. Đặt bé nằm xuống đây, cháu bị làm sao thế? Cháu không biết con bé đang ngủ đột nhiên người nóng gian, sau đó giật mạnh rồi trở nên như vậy. Bác sĩ nghe tôi nói đến đây thì không hỏi nữa, mà bắt tay vào kiểm tra cho con bé. Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ quay sang tôi thái độ gắt gỏng. Cô là mẹ kiểu gì thế hả? Bé sốt cao đến mức to giật mới chịu đưa vào bệnh viện là thế nào? Cháu, cháu không biết. Đừng nói không biết ở đây. Đã làm mẹ thì phải có kiến thức cơ bản chứ. Thế ở nhà đã cho bé uống thuốc gì chưa? Vừa rồi con nhét một viên thuốc hạ sốt vào hộ môn ạ. Lại bao nhiêu miligam? Sao ạ? Tôi hỏi cô nhét thuốc hạ sốt hàm lượng bao nhiêu miligam? Cháu... Cháu không rõ. Khi nãy thấy con cháu co giật nên anh kia đã nhét thuốc vào hộ môn của bé. Cháu chưa kịp hỏi anh ấy hàm lượng bao nhiêu ạ. Bác sĩ nghe tôi nói xong thì cau mày quát. Cô có phải là mẹ nói hay không đấy? Lúc này tôi không biết nói gì cả. Chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt nhìn xuống sàn. Bác sĩ thở dài sau đó quay sang bảo y tá. Cô lấy máu của bé đến phòng xét nghiệm và mọi người phân tích mẫu máu này lập tức. Khi nào có kết quả thì báo ngay cho tôi. Vâng. Bác sĩ quay sang tôi. Còn cô ra kia điền thông tin của bé để chúng tôi làm thủ tục nhập viện. Con cháu, con cháu có bị nặng không ạ? Tôi chưa thể khẳng định tình trạng của bé lúc này. Đợi kết quả xét nghiệm máu của cháu xem thế nào đã. Mong bác sĩ hãy cố gắng cứu con cháu. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức của mình. Tôi làm theo lời của bác sĩ. Điền đầy đủ thông tin cần thiết vào tờ kê khai rồi đưa cho y tá. Một lúc sau bác sĩ đi đến, ông ấy nhìn vào tờ giấy trên tay mình rồi nhìn tôi. Cô vào phòng làm việc gặp riêng tôi một lát. Bác sĩ nói luôn ở đây được không ạ? Con cháu không có ai trông cả. Bác sĩ đưa tay gọi một y tá đứng gần đó. Cô trông bệnh nhi này một lát. Vâng. Lúc này bác sĩ quay sang nhìn tôi. Cô đi theo tôi. Vâng ạ tôi lẩm lǚ đi theo phía sau bác sĩ vào phòng làm việc của ông ấy bác sĩ chỉ tay về phía bàn rồi bảo cô ngồi đi vâng bác sĩ đặt tờ giấy trên bàn đưa xuống trước mặt tôi đây là kết quả phân tích máu của bệnh nhân theo kết quả này cho thấy bệnh nhi đang bị nhiễm trùng máu cộng với viêm màng não tiên lượng xấu tai tôi ủ đi tôi không tin mấy lời bác sĩ vừa nói là sự thật nên vội vội vàng vàng cầm lấy tờ giấy kết quả lên xem. Đập vào mắt tôi chính là tên của con gái mình bên trong tờ giấy ấy. Quả đúng là kết quả phân tích máu của con tôi thật, nhưng toàn bộ từ ngữ trong đó đều là những thuật ngữ chuyên môn, nên tôi không thể hiểu được. Thứ tôi có thể đọc được chính là dòng chữ màu đen in đậm cuối tờ giấy. Kết luận nhiễm trùng máu và viêm màng não. Vừa đọc đến đây, Bàn tay tôi phải cố gắng siết chặt lại mới giữ không cho tờ kết quả rơi xuống đất. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác sĩ cố gắng giữ thật bình tĩnh mà lên tiếng hỏi. Bác sĩ, con, con cháu có cứu được không ạ? Bác sĩ thở dài bờ môi bắt đầu mấp máy. Chỉ riêng bệnh nhiễm trùng máu thôi, đã nguy hiểm rồi. Đằng này bệnh nhi cùng lúc mắc phải hai bệnh một lần nên chúng tôi không dám chắc chắn gì cả. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức của mình. Bây giờ tôi cần cô ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành điều trị cho cháu. Ký giấy cam kết là sao ạ? Có nghĩa là trong lúc điều trị, nếu không may xảy ra rủi ro gì đó, thì đó là do tình trạng bệnh tình quá nặng, gia đình không được làm khó bác sĩ. Khả năng sống của con cháu là bao nhiêu vậy ạ? Bác sĩ nhìn tôi, ông im lặng một lúc rồi bảo khả năng sống bao nhiêu không quan trọng điều quan trọng là chúng ta phải làm hết khả năng của mình để cứu bé tôi nghe đến đây đã hiểu được phần nào mức độ nguy hiểm mà con tôi phải đối mặt bác sĩ nói đúng cho dù là khả năng sống sót chỉ còn lại một phần trăm thì tôi vẫn phải cứu con của mình tôi hít sâu vào một hơi đem không khí bên ngoài vào trong cơ thể giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhìn bác sĩ rồi nói được rồi Cháu sẽ ký vào giấy cam kết Đây, cô ký đi Cầm cây bút trên tay Mà tôi cứ cảm giác như mình Đang cầm một quả tạ nặng nghìn tấn Chưa bao giờ tôi cảm thấy Việc cầm bút ký tên lại khó khăn Và nặng nề đến như vậy Tôi hít sâu vào một hơi Tự động viên bản thân mình Cho dù có kết quả thế nào Cũng phải cứu sống con Nghĩ đến đây Tôi đưa tay ký xoạc một cái Rồi chào bác sĩ đi ra ngoài Tôi phải nể phục bản thân mình. Không ngờ giây phút này tôi lại bình tĩnh và mạnh mẽ đến như vậy. Tôi không khóc mà chỉ im lặng đi về khoa cấp cứu. Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng khóc thét của con, làm tôi hốt hoảng, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Con tôi sao thế ạ? Chúng tôi đang tiến hành chọc tủy sống để kiểm tra lại một lần nữa trước khi tiến hành điều trị cho cháu. Nhìn con khóc thét vì đau đớn, ruột gan của người làm mẹ như tôi. Như bị ai đó cầm hàng ngàn mũi dao nhọn mà đâm vào. Còn đau tôi cũng đau. Nếu lúc này có được một điều ước, tôi sẽ ước người phải chịu những đau đớn kia là tôi, không phải là con của mình. Một giọt nước mắt không kìm được mà rơi ra, tôi vội đưa tay lau đi. Giờ phút này tôi biết bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Có như vậy tôi mới có thể chăm sóc cho con của mình. Sau khi chọc tủy sống xong xuôi, bác sĩ quay sang bảo tôi. Cô lại cho bé bú đi Bây giờ sữa mẹ là thứ tốt nhất cho bé đấy Vâng Tôi đi đến ôm con vào lòng Con bé dường như cảm nhận được hơi mẹ hay sao đó Nó đang khóc được tôi bế dỗ dành một lát Thì đã nín ngay Sau đó thì rụi mặt vào ngực tôi bú ngon lành Được một lát thì ngủ thiếp đi